Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Biển thị thầm như đang cầu nguyện Rồi Kiểu Vi lấy hết can đảm tiến thẳng Và cái hành lang sâu hunh hút Sau cánh cửa Có tên vọng xuyên này Đôi chân vừa bước vào đến trong Thì Kiểu Vi lại không khỏi dùng mình kinh hãi Cô thấy hai bên bức vách của hành lang Toàn là những bức hình Được phát họa cảnh người chèo cổ Sau lại Biến đổi như vậy Kiều Vy thầm thắc mắc và không thể hình dung nổi chuyện này là như thế nào. Cứ mỗi lần cô đến là một lần cảnh tượng lại thay đổi một cách kỳ lạ. Ai đã tạo ra những chuyện này? Chuyện này là có thật hay là do sự ảo tưởng của cô đang lấn át thị giác thật của mình? Đôi chân vừa bước đi cánh cửa được ngụy Trang kheo leo. Kiều Vy liền miết mạnh tay vào để mở nó ra lạnh quá vì dùn lên rồi cô lại phải cắn chặt môi lạnh để trải qua cái lạnh huyền bí hẹt như là quay âm vậy vào đây bên trong vì hoàn toàn sững sở kinh ngạc vì khắp bốn xung quanh căn phòng tỏa là những bức tranh tuyệt đẹp chúng có phần khác với những bức tranh lần trước mà cô đã đến tiến lại gần bị đưa tay lên sở để cảm nhận được sự tinh tế của những bức tranh đó Đôi tay Kiều Vy cứ lần la rồi khi sợ đến bức tranh của bốn cô gái đang vui đùa ở bên hồ phiêu lệ. Đó chính là bức tranh nguyên bản mà cô đã gặp lần trước. Không đúng. Kiều vi chỉ nhận ra rằng bối cảnh này hình như là đã có một chút gì đó thay đổi so với lần trước. quan sát kỳ hơn thì Vy phát hiện ra rằng ở phía xa xa của bức tranh Có một người đàn bà tóc lốm đốm bạc đang ngồi âu sầu một chỗ. Kiều Vi xứng người lại. Khi cô nhận ra được rằng đôi bàn tay của người đàn bà đó là một đôi bàn tay nát bươm vấy máu. Đúng, đúng là bà ta. Kiều Vi giật mình nhớ lại những lần mà cô đã gặp người đàn bà đó. Lần đầu tiên là trên đường từ thị trấn trở về nhà. Lần thứ hai là ở đêm cấm trại trong rừng thiếu tân. Lần nào cô cũng cảm thấy hết sức kinh tởm. Cô đâu có nợ nần gì với bà ta, tại sao bà ta lại cứ tìm đến cô? Có điều gì đó uẩn khúc trong chuyện này hay không? Màn đêm đen tối như chẳng buồn lay động, còn tiếng đàn tỳ bà kia thì vẫn nỉ non réo rắt vang lên. Âm điệu đó như làm cho đôi mắt vi chợt sáng ra, sáng lên. Khi cô nhớ tới chiếc đàn tỳ bà Có hình hình một đôi bàn tay đậm máu. Phải chăng chủ nhân của những khúc nhạc này. Chính là bà ta ứ. Vậy bà ta là người hay ma Đang suy tư. Cô mới dững dòng suy nghĩ cứ luận quẩn trong đầu. Thì bỗng nhiên kiểu Vi thấy dọc sống lưng mình. Như đang dần lành toát. Cô cảm nhận thấy có ai đó đang đứng ở ngay phía sau mình. Bị quay người lại thật nhạch. Thì cô không khỏi kinh giỡn. Vì hiện ra lên trong ánh đèn pin loáng thoáng trên mặt cô là một cậu bé. Một cậu bé với khuôn mặt xám ngắt, đang đứng lặng lẽ nhìn cô bằng ánh mắt vô hồn. Dù Vì còn chưa hết bà hoàng, thì cậu bé đã vụt bò chạy khoai tầm mắt của cô. Vì vẫn đang đứng chết lặng, cùng với những nhịp thở hỗn loạn. Rồi chợt nghĩ ra một điều gì đó, cô liền tức tốc đuổi theo. Kiểu Vi vừa chạy ra khỏi căn phòng từ loán cái. Bóng cậu bé đã chìm sâu trong cái hành lang hụt hụt trước ánh đèn pin đang chiếu rồi. Không cần suy tính gì cả, Kiểu Vi liền tức tốc đuổi theo. Cậu bé chạy khuất vào trong căn phòng ở phía cuối hành lang. Chính là căn phòng mà Kiểu Vi từng mấy lần đặt chân vào. Khi vừa chạy tới nơi, Vi không hề ngại. Đôi tới cô đẩy mạnh cánh cửa ra mà quên mất rằng nó cũng đang lạnh buồn. Cánh cửa được mở tung. Một làn khói mỏng bay lượn trước mắt cô làm cô phải đứng yên mồ hồi để định dạng mọi thứ xung quanh. Khi đôi mắt cô đã tạm thời bình ổn, cô liền soi đèn khắp chỗ. Nhưng giờ lại chẳng thấy cậu bé rốt đâu. Thật, thật vô lý. Sao, sao lại chẳng thấy đâu nữa? Kiểu về run giọng lập nhầm khi mà trên vẳng trán của cô đang toát mồ hôi. Chưa ánh đèn pin, bi nhận thấy trên tường đang có rất nhiều những bức tranh. Bức tranh cây gạo Tật nguyện thì vẫn còn đấy. Nhưng kiểu vì không khỏi kinh ngạc, vì bức họa này cũng có phần thay đổi so với lần. Là... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net